Tôi đã củ tới mức thủng lỗ chỗ Anh trịnh trọng rút ra mấy trang giấy bên trong rồi nói với Trung Nguyên và Tô Di Tôi điều tra được quán bar của hai người trước đây là quán gội đầu Anh dừng lại một chút rồi nói Quán gội đầu đó rất xui xẻo Mở quán chưa được bao lâu thì thường xuyên phụ nảy mốt tích trong đó Trung Nguyên và Tô Di đều tròn mắt Lúc thuê mặt bằng quán này là do nó heo hút và hơi kì dị âm cung Nỗ nhiên phù hợp với không khí quán Ba Ma Điều quan trọng nhất là còn rất rẻ Nhưng rõ ràng không phải là quán gội đầu mà còn là một nhà kho Quán gội đầu xảy ra chuyện chủ nhà liền thay đổi quán thành nhà kho nhằm tống tán cho người thuê không biết hình hình Trường Vĩ Quân lắc đầu gian thương, đại gian thương trăm phần trăm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì tới chúng tôi hiện nay không? Tôi di cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trương Vĩ Quân chậm ngãi hồi xuống rồi nói tiếp. Mọi người đã từng nghĩ những người qua đêm ở bán bà có phải đều gặp bất chắc? Tôi di vừa nghĩ tới cảnh ngộ của mình và bình thang nhưng vội vàng gật đầu không có sự giúp đỡ của linh lãnh và những người bạn này thì cô cũng đã chết rồi. Trường William. Duy niềm chỉ có mình em và cô duy sống được chết. Còn mỹ Emily Wren, dù thời gian đã chết cả. Mọi việc này đều liên kết với tất cả sao? Chừng việc quan nghiêm trọng hỏi lại. Đúng vậy. Lúc này, chân vĩ quân lấy ra một tờ giấy, chính là tức ảnh sơ đồ thiết kế căn nhà đó. Anh cẩn thận nói thêm, đây là sơ đồ bố trí quán vội đầu đó, tới đây chúng ta cùng xem. Nói rồi, anh dẫn tôi di tới nhà vệ sinh của quán bar, tiếp đó chỉ vào bức hình đó nói, cô nhìn này, có thể nhìn ra cái gì không? Tô Di ra vẻ nhìn bức hình một lúc, đột nhiên Trung Quyên, Trung Nguyên ở bên cạnh cướp lời. Được rồi, ai cũng đều biết dựa vào chỉ số IQ của cậu sẽ chẳng thể nào hiểu nổi, để mình chỉ cho cậu thấy. Chỗ này là chỗ để ghế này. Trung Nguyên đối xíu với tấm hình, rồi bắt đầu chỉ trỏ trong quán bà. Chỉ một mạch tới chỗ mình đang đứng liền phát biểu một câu. Đây là nơi xả nước gội đầu cho khách Tiếp đó anh quý người Quan sát kỹ càng vòi nước Cười nói Bà chủ tô mê tiền ơi Chiếc vòi nước này e rằng Chính là di tích lưu lại Từ quán gội đầu trước kia Tại bà tiếc tiền không nở đổi Cái đẹp hơn đấy Cái này có gì không đẹp chứ Còn mới tới 80% Đã phí tiền thế để làm gì chứ Sắc mặt chư vị quân vô cùng khó coi Nếu cô chỉ cần rộng tay một chút, có khả năng đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chư vị quân đi ra rót một ly rượu, sắc mặt anh hơi nhật đẹp, tiếp đó nói Trước đây đã từng có người chết ở quán quận đầu này Huy sời, thật quá xáo rỗng Căn nhà nào cũng đều có khả năng có người chết mà Cho dù không có người chết cũng có thể là nghĩa trang Việc này thì có gì ngạc nhiên đâu tôi Di bất cần nói Sốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên sốt ruột hỏi Nói ra thì dài lắm Cậu đã từng xem qua bộ phim làm đầu Có quay chi lan đóng chưa? Đột nhiên Trương Vĩ Phương hỏi câu này Không thể tin được anh mới từng xem phim Hồng Kông Lại còn một phim sách nữa chứ Để điều tra vụ án này Tôi mới xem đấy Là do cô em mới tới Quản lý hồ sơ nói với chúng tôi rằng Vụ án này rất giống với tình tiết Trong bộ phim kinh dị làm đầu Nên tôi mới xem Quả nhiều rất giống Từ gì khác lên một tiếng Được rồi, đánh trúng tâm lý của người ta rồi sao còn không ngon nói ra hết đi Thế là trong quán ba dần tối vàng lại Một câu chuyện vô cùng kỳ dị hiện ra trên mặt nước Không biết bắt đầu từ năm nghèo nữa Quái cắt tóc kết hợp karaoke giống như cõi dạ dần dần mọc lên ở từng góc trong thành phố này Bội đầu, làm đầu, mát xa, bắt đầu thịt hành Chỉ có những cô gái xanh điệp và có nhiều tiền mới có đủ tiêu chuẩn tới hưởng thụ ở những quán cấp tóc cao cấp này. Thế giới này chẳng bao giờ thiếu những người con gái nhiều tiền lại xinh đẹp. Nhưng họ chỉ bỏ những quán cấp tóc cao cấp nhất trong thành phố để chạy tới quán cấp tóc ở nơi vô cùng xa xôi hẻo đánh này gọi đầu. Nguyên nhân chính khiến họ làm vậy chính là có Lâm Nam. Nhân viên nổi tiếng nhất trong quán cắt tóc lúc đó Lâm nèm là một cô nhi Có thân thế khiến người khác phải xót thương Khí chích thoát tục của anh ta Cộng thêm hương vị thanh xuân tỏa ra từ người anh ta Khiến người khác không thể kháng tự được Đám phụ nữ bị chinh phục hoàn toàn Bởi vẻ đẹp trai trong sáng Cùng với ngoại hình và ánh mắt mơ hồn của anh ta Họ như bị bàn tay tạ quọt khéo léo giống như bàn tay ma thuật cho uống thuốc ma của anh ta làm cho người nào người nấy đều mơ mẫn rất nhiều phụ nữ đến xếp hàng chờ anh ta gọi đầu nhưng anh ta lúc nào cũng làm việc và tan ca đúng giờ chưa từng tăng ca vì một người phụ nữ nào. Tiểu bé là một cô gái bình thường trong bán phụ nữ chờ gọi đầu. Cô vô tình đam ma anh. Cô rớt tận vào cái quán này. Tiếp đó, cô từng gọi đầu một lần ở đây. Nhưng sợ cô từng này lại đứng sắp đạt vào một kịch kịch lớn. Cô vô giọng yêu người đàn ông này, một người đàn ông lạnh lùng như băng giá. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là sự dịu dàng của mười ngón tay trên tầng sẽ tóc khi anh gọt đầu cho cô. Nhưng sự dịu dàng và đêm men này lại là thứ rất nhiều sự mã khác cũng được tận hưởng. Lúc anh xả nước cho tóc Cô có thể nhìn rõ cả khuôn mặt anh Cô nằm trên chiếc ghế nằm Đầu để trong chậu nước Gửi mặt nhìn anh Anh vặn vòi nước Dòng nước ấm áp đứt qua đầu Giống như cảnh trong mơ người đàn ông đó là thứ đẹp nhất của cô Mái tóc dài đen bóng Lúc mái tóc ngâm trong nước Giống như một bánh mực thực hạt Rồi từng lọt từng đọt rời ra trong nước Giống như vẻ đẹp của cuộc đời Nguy tả trong thư họa Cũng như vẻ đẹp bức tranh thủy mặt Trung Quốc ở trong giấy Nhưng cái hồn của nó là ở bên ngoài Nhưng thời gian hưởng thuộc cảm giác này lại quá ngắn ngủ Với nâng nên nhanh chóng gội xăm đầu cho cô Tiếp đó lại gội đầu theo người chế tiếp đã chờ rất lâu Thực ra, cho dù anh gội chạm thế nào Thì cũng chẳng có phục nữ nào chơi nhanh cả Anh không cười, cũng không nói chuyện Chỉ có người đầu bóng tay ngạc nhàng rút ve thêm ra đầu họ như những chất con của người tình. Tử đá chỉ vì muốn mình thấy lâm nam, ngày nào cũng chạy từ Tây thành sang Đông thành Là tháng đường tiếp, giữa họ cả một câu sợi đeo cũng không có. Hẳn người con gái bình thường không có tiền như tử đá, nhưng cả thấy vô cùng chu sóc trong đám người chờ đợi lâm nam. Cô luôn bị sắp ở cuối cùng, nhưng cô thích chờ tới cuối cùng. Bởi vì nếu là người cuối cùng, trong quán chỉ còn lại một mình Lâm Nam và cô, cô có thể nghe được hơi thở của Lâm Nam, cảm nhận được sự va chạm của ngón tay anh. Đối với cô, đã mãn nguyện ấm rồi. Hôm đó trời mưa, người chờ được gọi đầu ở chỗ Lâm Nam rất đông. Tới lượt tiểu đoá đã hết giờ, tiểu đoá lúng túng nhìn Lâm Nam. Cô biết Lâm Nam trước giờ chưa từng làm thêm giờ Bất kể là cô gái xinh đẹp như thế nào cầu xin Anh cũng đều không động lòng Thế là tiểu đoá liền cầm ô Tiếp đó đưa mắt nhìn Lâm Nam đang thu dọn đồ lạc vặt trong quán để ẩn ấy Lúc này mọi thành viên khác của quán đã về hết Lâm Nam không có nhà để về Chỉ có thể ở lại trong quán Tiểu đá nhìn bóng anh Cô chuẩn bị trời đi Ngoài trời mưa đổ như chút nước Cô đứng dưới máy hiên cửa quán Hết mưa làm ướt tóc cô Một chiếc khăn ca rô bông Cô láo chiều ra trước mặt cô Tiểu đá cay đầu lại Chỉ thấy lâm lan không hề nhìn mình nói Vào đi Trái tim tiểu đá xuất nhảy ra khỏi lòng ngực Cô bích vào quán với đầu ốc trống rỗng Cửa quán được đóng lại Mình nàng đứng đằng sau cô nói Đã ướt rồi, phải gọi người xấy khô, mũi không sẽ cảm lặng đấy. Tiếp đó, anh ta tạo bọt trên đầu tiểu đoá, nước mắt tiểu đoá bất giác trào ra. Cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc lớn lên. Tình yêu của cô quá nhỏ bé, không cần đối phương phải đáp lại, cũng không cần sự dịu dàng của ánh mắt của đối phương. Chỉ cần người đó tồn tại, thì cô có thể tiếp tục yêu. Yêu tới khi vào lòng đất Nở ra bông hoa tâm hồn Còn hiện nay Lâm đen nói chuyện với cô Tuy không nhiều và vẫn lạnh lùng như trước Cô nhắm mắt Mặt cho nước mắt tuôn rơi Từng giọt từng giọt vô cùng Vô vọng vô đơ cô đơn Từng giọt từng giọt suy tình và tuyệt vọng Nhưng chính vào lúc này Cô cảm thấy một thứ thật khỉnh cũ những ngón tay đó sẽ lây đọc về mình Hắn tay anh dù như có đọc Cô đã bị tình yêu đúng đục mất rồi Nhưng tình yêu ngay từ đầu đã vậy Vừa có thể đưa bạn lên thêm đường Nhưng cũng có thể dẫn bạn tới Điện Ngục Nước ngày càng nóng Chỉ đó không chịu nổi Khẽ kêu lên Lâm nam, nóng quá Tôi biết Nhưng da đầu mà tê dại đi Sẽ không còn đau như vậy nữa Tiểu đoá tràn mở lúc, Lâm Nam đang cầm một lưỡi dao cạo rau sáng bắt lạnh lùng trước mặt cô, anh nhìn thẳng vào cô, đây là lần đầu tiên, cũng là lần yên nhất, anh nhìn thẳng vào cô. Anh cười, hóa ra nụ cười của Lâm Nam có sức lay động hồn người như vậy, tiểu đó thậm chí còn quên cả sợ hãi. Thật ra từ lâu tôi đã muốn ra tay với cô. Bởi tôi luôn thích Anh dừng lại một lát Rồi dơ tay về phía mái tóc đẹp Của tiểu đoá nói tiếp Mái tóc của cô Lâm Nam Anh muốn làm gì vậy Đừng sợ Lát nữa sẽ không đau nữa Chờ bỏng tê đi rồi Da đầu sẽ lột ra rất nhanh Không những thế Cô cũng không khó chịu như vậy nữa Anh muốn giết tôi sao Không, tôi chỉ muốn có bộ tóc của cô. Lâm Nam đứng dậy rồi cười trong chẽo với tiểu đó Tiếp đó, bỏ chiếc tủ từ ngầm phía trước. Cả bức tường đó là vô số những bộ tóc. Từng bộ da đầu có tóc được kích giữ gọn gàng. Hẳn bộ tóc đẹp như vậy cuốn lấy nhau. Người chủ của chúng đều đã chết cả. Đàn hồn không sư thoát. Đây chính là cái giá của tình yêu Đây chính là cái giá của việc trách yêu ma quỷ Hay là từ sông dân tử đoá dung lên tướng phía Cô muốn ngồi dậy Nhưng cô vẫn đang nằm trên chiếc ghế xả tóc Tóc của cô đã bị cuốn chặt vào vời nước Nước xả tóc giờ đã là nước sôi hơi nước bốc lên Tử đoá không còn nước mắt nữa Cô không cần nước mắt Cả thế giới này đối với cô là sa mạc Nước mắt giờ đây đã kẹt trong tim cô Cô nhìn bóng đèn đang lắc lư không ngừng trước mắt trật nghiệm ra Hóa ra nếu thực sự bị bỏng tay dạ thì không còn thấy đau nữa Bóng đèn đó lắc lư, cả thế giới cũng lắc lư theo Đột nhiên, máu tuế ra sàn, cái đẹp chưa từng là tình yêu mà là địa ngục Tô Di rung rảy đứng trong nhà vệ sinh của quán ba, cô cố gược cười nói Cảnh sát Trương, chắc anh đang nói đùa phải không? Thế anh nói không phải nhà vệ sinh của quán ba ma này đúng không? Biết mặt của Trương Vĩ Quân đã nói rõ, chính là nhà vệ sinh của cô Vậy, chắc không phải là chiếc vòi nước này chứ Tô Di vẫn không ngãn nồng, muốn con ngay lập tức chấp nhận câu chuyện kinh dị thế này, cô sẽ bị án ảnh mất Giờ nè mới bảo cô thay cái vòi nước này Trường vĩ quân thể dài Tuy duy không thể chịu nổ nữa Cứ nghĩ tới việc mình thường xuyên rửa tay trong nhà vệ sinh này Cùng việc không biết để bao nhiêu lần vặt vòi nước này Cô chỉ mong sao bàn tay của mình được cắt đi Cô hét lên một tiếng rồi điên cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh Trung Nguyên và trường vĩ quân đi mắt nhìn nhau Họ cũng thấy cả sau lưng mình là Bất kể là ai Sau khi biết được câu chuyện này vẫn còn ở đây, tôi sẽ cảm thấy rùng mình. Mọi người lại tính tột lại một chỗ, tôi gì đang rót rượu để chấn tĩnh tinh thần. Tôi nhất định sẽ liều mạng với tên chủ nhà đó. Câu chuyện kinh dị thế này lại không hề nói với tôi. Tôi gì lớn tiếng mắng. Cho dù lúc đó ông ta nói với cọc, Liệu cậu có tin không, hay cậu sẽ chỉ nói Thật tuyệt vời, đúng là điện hấp dẫn của quán Ba Ma Có thể dùng cốt truyện này kể thành câu chuyện khiến mọi người lũ lượt tới bội đầu Lúc đó e rằng số người chết sẽ nhiều hơn đấy Trung Nguyên hiểu rõ như lòng bàn tay tính cách của Tô Duy Tô Duy không nên tiếng, hồi lâu sau cô mới hỏi Tất cả mọi chuyện đều do vòi nước này gây ra sao? Dương Vĩ Quân dở ra một tờ giấy trắng Trên đó vẽ ra hai cái vòng tròn Một vòng tròn là Lạc Mỹ và An Liên Huyền Vòng tròn còn lại là Chư Thầy Trinh Anh chỉ vào Lạc Mỹ và An Liên Huyền nói Đôi này chắc chắn đã gọi cầu ở dưới phần nước này Bởi vì tình yêu qua đường Chẳng là khó tấm thỏng Tù Di và Trung Nguyên hơi ngựa Chuyên vị cung vẫn bắt miệng chỉ vào chui thời chân Qua đêm xong quán ra xong thì bị giết Bởi vì vợ chồng cũng qua đêm ở đây Có thể đoán được đã từng gọi đầu Còn cả Bình An nữa Bình An cũng bị truy sát như vậy Tối hôm đó một mình cô ta qua đêm ở đây Đã tìm chứng cứ gì đó Sáng hôm sau mới gặp được Minh lãng Trung Nguyên tiếp lời Tô Di vỗ tay nói, nếu cứ chiếu như vậy, những người đã từng gội đầu với vòi nước này mới bị ma nhập, mới bị giết Nhưng tại sao Trung Nguyên cũng trông quán ở đây nhưng lại không việc gì Mình cũng thích trong quán nhưng mình chưa từng gội đầu ở đây, mình không thích tắm gội ở những chỗ không phải là nhà mình Trung Nguyên phân bùa Mình biết, cậu quá ơi sạch sẽ mà, có điều hơi mai hoa nên mới bị người ta dùng sức để cử dỗ Tôi thì chua sót nói từng cãi nhau nữa Hai người còn có tâm trạng cãi nhau sao Bây giờ tôi có thể đoán được chung nghe Là do rất gần với chiếc vòi nước Là mới bị 37 cử ma hoa tới Dùng sách đạp chịu dỗ Còn những người đã chết khác Tôi đã từng gọi đầu dưới vòi nước này Nhưng tại sao tôi đi Cũng bị vướng vào chuyện này chứ Chương vĩ quân quay đầu lại nói với tôi đi Cô là người không có lý do nhất. tôi khi vừa nãy tới trận đặt me của mình, Chỉ muốn thấy miệng ra chỉ thật to. Nhiều lúc này, nghĩ lại cảm thấy mình an dữ nhất. Mình là người chẳng có nguyên nhân gì Là bị me để ý. Thì trước tới giờ, Cô chưa từng gọi đầu, Cũng chưa từng bị sắc đẹp dữ dỗ. Cô khẽ nói, Lẽ nào là do em hơi hung tợn, Cũng có thể do em cũng thuộc loại Tương đối giàu có chăng. Ánh mắt hai người đàn ông hiện rõ sự khinh thường, như thế này cũng coi là có tiền. Đúng lúc này, một bóng người bước vào, từ cửa vào. Bóng người đó chập rãi tiếng tới sau lưng họ, tiếp đó vương cổ ra nói. Tôi biết. Cả ba người nhảy dụt lên, mồ hôi lạnh trên tráng chảy rồng rồng. Họ sợ hãi tới mức thật chỉ chẳng nói được gì. Đúng lúc kỳ dị như vậy. Đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu lắc lư trong ánh nến trên bàn Nhìn thấy phần chén trắng chẻo Đôi mắt sáng cùng nụ cười ngạc ngợp Thật khiến người ta muốn đánh bẹp Bình lẽn, anh không muốn sống nữa hả? Trung Nguyên là người đầu tiên chấn tĩnh lại Đầu dì nhảy sổ lên Bắt đầu đánh túi vụ Cả trai thò đầu ra Cố ý dọa mình rồi nói Bình lẽn, đồ phải thực thối này Tôi muốn đốt phương chuột của anh Vì hết kinh phật của anh tiếp đó thích chữ luôn cái đầu chậm của anh thích chữ gì tình trung báo quốc phải không thầy đấy minh lãng không thèm để ý anh kéo một chiếc ghế sắc mặt xong ra hơi ngọt ngạc anh rời thế nào đấy mình em đâu trường vĩ quân thắc mắc cô ấy cô ấy vẫn ở trong chùa có điều tôi nghĩ cô ấy sẽ nhầm chóng tới đây thôi Mặt minh lãn tối sành lại Nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường Tôi di không biết giữa họ Lại xảy ra chuyện gì Nhìn lát mặt minh lãn Cô bất giác thở dài thay cho mình an Xem ra cô ấy luôn yêu người không nên yêu Bảo tình hòa thực thối này làm gì cũng được Nhưng bảo hắn thay lòng Yêu một người con gái khác Xem ra còn khó hơn việc giết chết hắn Trong lúc này, sự suy tình của đàn ông là kẻ thù chung của ngoại phụ nữ, thật quá đáng kiếp, tại sao không thể bị thoát hơn một chút nhỉ? Cô bệnh gái trước đây của anh ta có gì tốt chứ? Bình an đã phải trả giá nhiều như vậy, nhưng từ đầu tới cuối, anh ta vẫn dùng thái độ của đường tàn đối đại với nữ quân Tây Vương Nghĩa Quốc để chấm cô ấy. Chương Vĩ Quân đột nhiên nhắn riêng người đó, để có biết tại sao đôi gì cũng giống chuyện này không? Ha ha, cô ấy xinh đẹp Nhưng mà nãy người ta mới ghen tụy đấy Minh cười mấy đùa Đã là vào lúc nào rồi mà anh còn nói linh tung vậy Trương Nguyên bức mạng lên tiếng Không từng được nguyên nhân tôi ghi biết truy sát Thì rất khó bú được cô Minh mạng cũng cười rồi trung thần nói tiếp Yên tâm đi Tôi đảm bảo sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc Anh nói như vậy Tôi như cảm thấy mình lại có việc không ổn Từ dì thấy túi hồ sơ đã ngã ra hình ra đọc Đọc được một lúc Lưu rượu bên tay cô đột nhiên bị đổ Rượu bắn ra hết bàn Cô vượt dàn lòng Đúng lúc này, gì động ráo vang Cái gì? Anh ở ngoài cửa Được, em sẽ ra ngay tôi dì dập điện thoại Cô ngực ngùng ngưỡng đầu lên Nhìn mấy người đàn ông rồi nói Hôm nay tôi có hẹn, tôi đi trước đây Cô đi thật Chạy nhanh hơn cả thỏ, mình lãng quay ra nhìn Trung Nguyên, ý muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa bày tỏ với cô ấy. Trung Nguyên cười đau khổ, đáp rằng người ta đã được người giàu có bao rồi. Trường vị quân kẹp giữa hai người đàn ông cứ đưa mắt tầm hỏi nhau kia, cảm thấy thật ớn lạnh anh đứng dậy định đi. Anh vừa ra cửa, đột nhiên hất hải cơ lên. Tại sao lại có quá nhiều ma quỷ thế này, môi trường chỗ này bị ô nhiễm nặng mất rồi. Nói rồi liền đi vào ngõ nhỏ hướng về phía nhà mình Minh Lãng và Trung Nguyên nghe thấy câu chênh liền cười Đang chuẩn bị nói trực tiếp Chợt Minh Lãng đứng mặt dạy nói Hổng rồi, là một ta Minh Lãng trực bời bay chạy ra cửa Mó chỉ 10 giây nắng ngủi Nhưng đã không thấy tâm hơi trương vĩ quần đầu Bên ngoài xương đầy bao phủ hết con đường Trung Nguyên làm rằm sau đông Minh Lãng Thì là cái thứ quái gì? Tại sao lại có xương mất lời chết? Của thực cô quá nặng rồi Là thất tinh tỏa hồng trận Đã tấn công thích của quán ba rồi Nhất định là tới lấy thanh tơ Xin Đừng hòng Liệu một có lấy được thanh tơ không Thất tinh tỏa hồng trận Là bài bảy sao Trường Nguyên ngỡ ngàng hỏi lại Đúng vậy Không sao đâu Hiện giờ ta không dám tiến vào Vẫn chưa phải lúc âm khí nặng nhất Muốn cướp thanh tơ vẫn phải chờ lát nữa. Tôi đi cứu vị quân trước, anh lấy hiểm vút vào thất tinh cỏ hồng trận rất nguy hiểm. Tôi phải tìm anh ấy chết đã. Anh chờ ở đây, tôi sẽ về ngay. Minh lại mới xong câu chê, liền xong vào đám sương dày. đứng ở cửa quán trà nhìn vào chỗ làn sương cắt cửa một thốn trong màn đêm. Anh rùng mình muốn ngồi vào trong quán. Một bàn tay vươn ra từ trong màn sương rồi nắm lấy tay trái của anh. Anh không quay đầu lại chỉ khẽ gọi. Tất là em phải không? Trong lần xương nhìn xuất hiện một cô gái Cần thân của ta lít lánh ánh lưng quen Giống như một thiên thần hiện ra từ địa ngục Cô đẹp không rất buồn thảm Cô nắm lấy tay Trung Nguyên nói Em tới rồi Lần này chúng mình sẽ không cách xa nhau nữa đúng không? Trung Nguyên quay đầu lại Anh nhìn mây ngụt ngụt phía sau cô Trong cơn mảnh măng cứu đúa Giống như một bông tuyết Thầy đập tức sẽ rơi xuống đất Và biến mất không đã là tiếng đọc gì Chúng mình cùng lấy thanh tơ Và bẫy sẽ trả là em rễ hoa Chúng mình có thể tự do rồi Được Trung Nguyên không hề giao dự Cùng thích nghi bước vào quán ba Họ y thẳng thế nào để sinh Tiến tới trước vời nước chiếc nguyên kia Trung Nguyên chỉ vào vời nước đó nói Thanh tơ ở chỗ này Nhưng tại sao bà Bảy không thể tới lấy? Bà Bảy nói Thanh tơ là thứ được tạo ra Từ sự tích tụ Những oan khí Của vô số oan ma Nhất định còn mà người gớm đó Đã hợp tới mức hủy diệt trời đất Mới có khả năng thay đổi không gian, thời gian Thay đổi không gian, thời gian Đúng vậy Thực ra bà Bảy muốn dùng thứ này Để cứu con trai đã chết từ lâu của bà ta Nhưng bà ta không có cách nào đi vào quán bar này Ở đây có một sức mạnh gây gớm canh giữ thanh tơ Rất khó có thể vào được Tại sao chúng ta có thể dễ dàng vào được như vậy? Bởi vì hiện giờ bên ngoài có thức tinh tả hồng trật Cho nên chúng ta mới có thể chống đỡ lại được sức mạnh đó Có điều, bà bạn nói gần đây sức mạnh đó đã không còn ổn định nữa Thích như giải thích Trung Nguyên tìm được dụng cụ tháo vòi nước xuống, chỉ thấy rất nhiều tóc mắc đầy trong đó, cứ càng kéo đám tóc đó lại càng không ngừng mặc vòi ra. Vòi nước này đã có đời sống riêng rồi, đám tóc này mọc trên nó đáng. Trung Nguyên cứng đầu ra tay cầm lấy vòi nước. Sau khi đám tóc bị dịch thổi vòi nước xong, chỉ thấy trên ống nước có một hạt gì đó vừa trong veo. Lòng lành như kim cương Vừa giống như viên ngọc chai Bên cạnh thứ đó Căn bản không có tóc Mặc dù được ngâm rất lâu trong ống nước Nhưng không hề tổn hại chút nào Tới vẻ đẹp của nó Chính là thứ này sao Trung Nguyên tò mò ngắm nghĩ Viên ngọc trai nhỏ này Một vật thánh thiệt thế này Khiến người ta không có cách nào Tưởng tượng được sự tà ác của nó Đúng vậy Đây chính là giọt nước mắt cuối cùng của con ma oan kia Chính vì sự cố chắc của giọt nước mắt này mới có ma lực của thanh tơ Thật không biết nó cố chắc thế nào mới có được nước mắt như vậy Chắc chắn phải đau lòng tuyệt vọng lắm Trung Nguyên nghĩ tới câu chuyện biến thái kia, nghĩ tới tiểu đuối hình lành kia Nhìn tới nỗi đau khổ khi bị người mình yêu quý nhất Trùng cấp thức tàn khóc nhất chiếc chết Mới chỉ nghĩ thôi đã khiến Trung Nguyên suy sụp Liệu đây có phải là giọt nước mắt cuối cùng của tiểu đoá Cô đau vỗ vào bao nhiêu tình Thì nhận được Trần Ái học Chỉ có tình cảm như vậy Mới có thể sản sinh ra thành tề Trung Nguyên dơ tay lấy Thì đột nhiên từ phía sau vọng tới một tiếng hát lớn Đừng! Đừng! Không động vào được đâu Trung Nguyên quay đầu lại Thì nhìn thấy dịch bình an Xem ra cô đã chạy tới đây Trong vẻ mặt cô vô cùng lo lắng mồ hôi nhảy nhại Bình an cô đã trở về Trung Nguyên vui vẻ nói tiếp Bình an đừng sợ Thất nhi không làm hại chúng ta đâu mình lẽn đâu Anh ấy đã đọc vào kinh thư chưa Bình an lo lắng hỏi kinh thư nào cơ chưa anh ấy đi tìm trương vĩ quân rồi trương vĩ quân đã biến mất trong thức tinh tỏa hồn trận Trung Nguyên đáp bình an thở vào đập vào ngực thốt lên may thật vẫn tới kịp cô muốn tới kéo Trung Nguyên nhưng nhìn thấy thức nhi vẫn hơi sợ chỉ dám đứng ở cửa nhà vệ sinh nói vóng lên ngốc bạc Thanh tơ là thứ không động vào được đâu. Tôi biết được điều đó ở chỗ đạo cô Tứ Lan. Thứ này oán khí rất nặng. Chỉ cần ảnh động vào nó sẽ bị hóa thành vật hiến tế máu đấy. Phải có một người sống hiến sinh mạng của mình thì người sau mới có thể dùng nó được. Bàn tay của Trung Nguyên đã chạm vào phần viền sáng của thanh tơ. Vừa nghe thấy vậy, lìm tối sần mặt nhìn thất nhiên. 20 Luân hồi Lúc Minh Lãng đuổi kịp tới Trương Vĩ Quân Thì Trương Vĩ Quân đã về tới nhà Huỳnh không bị lạc trong thức tinh tỏa hồn trận sao Minh Lãng tò mò hỏi Huỳnh nhắm mắt đi ra Cẳng bản không nhìn thấy màn xương đó Huỳnh cũng không biết là thứ gì nữa Nhưng tại sao Huỳnh nhất định phải về nhà Huỳnh biết rõ Điều đó rất nguy hiểm mà Bộ câu vẫn ở trong nhà Huỳnh phải phóng sinh trước đã Lúc này không còn thời gian nữa Chẳng phải cũng chưa tới lúc âm khí nặng nhất đúng không Chừng vị Quân cười đáp lại Mình lãng hỗn hãng nói tiếp Huynh huynh Đúng là hại đệ chạy bở hơi tai Ha ha! Lát nữa huynh đối phó với bà Bảy Đệ đối phó với Thanh Tơ Chúng ta chia nhau hành động Chỉ cho phép thành công không cho pháp thất bại. Trương Vĩ Quân quyết tâm Minh Lãng nhìn Trương Vĩ Quân. Anh biết Trương Vĩ Quân đã dùng tính mạng của mình để nói câu này. Thế là liền gật đầu, rồi tới quán ba trước. mình Lãng biết Trương Vĩ Quân nhất định sẽ tới. Trương Vĩ Quân đứng bên cửa sổ nghỉ ngợi một hồi. Anh chầm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi dưới vào bồn hoa bên cửa sổ. Sau khi đi hai vòng trong nhà, anh rút ra một tờ giấy, rồi viết mấy hàng chữ thảo trên đó, tiếp đó nhét xuống vị trí bắt mắt nhất dưới đáy gạt tàn, tiếp đó khóa chặt vang ghe, về nước rồi mở lòng chim bồ câu. con chim vẫn đang ngủ, nó rút đầu dưới cánh tiếng mở lồng đến thức mới dậy, nó thò đầu ra rồi nhìn chương vĩ quân bằng cặp mắt vừa đen vừa sáng của mình. Trường Vĩ Quân khẽ đưa chim ra bằng hai tay Đi đi, đi đi Trường Vĩ Quân rì rằm nói Rồi tung mặt con chim lên trời Ban đầu, con chim dường như chưa tìm được cảm giác Nó loạt trọn rơi xuống đất Tiếp đó, nó dương cánh Rồi nhanh chóng bay vào màn lên Trường Vĩ Quân nhìn theo hướng chim bay Trăng tròn chiếc vào cái bóng nhỏ nhoi của nó Anh quen người đi vào phòng, hét vội chiếc điện thoại vào túi, rồi lấy khẩu súng trong bao súng, tiếp đó để hộp đạn ra xem, cuối cùng lắp lại. Tuy vật này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng đem theo vẫn phần nào an tâm hơn. Trường vĩ quân đúc súng vào trong bao, tiếp đó đeo lên người rồi nhìn xung quanh nhà một lượt nữa. Anh đã ở trong căn nhà này mười mấy năm rồi. Trường Vĩ Quân nhìn số đồ gia dục cũ kỹ Bàn ghế Chiếc giường đơn đẹp giảm Những đồ gia dục này đều do anh tự làm Sự bày trí ở đây chưa từng được thay đổi Anh luôn nghĩ Khi nào rảnh sẽ thay bộ đồ gia dục mới Nhưng đã không còn thời gian nữa Con người luôn như vậy Luôn muốn chờ tới lúc nào đó Mới làm việc gì đó Nhưng lúc đó luôn không bao giờ tới Tiếng gió vọng tới từ phía sau Trương Vĩ Quân rút súng, quay người chúng bị bóp tò Trương Vĩ Quân chỉ chờ bắn Ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng Thì con chim bồ câu bay về Bồ câu đầu trên vai Trương Vĩ Quân Chiếc mỏ cứ mổ trên người anh hết bên trái rồi tới bên phải Cứ như thể vừa đi dạo bên ngoài vậy Bay về chùa đi nhé Trương Vĩ Quân quay đầu nói với bồ câu những chiếc lông vũ mềm mại cọ vào mặt anh đầy tình cảm. con chim dường như không nghe thấy, vẫn bám lấy anh. Mày là chim đưa thư mà, tại sao lại không có tính tổ chức kỷ luật thế nhỉ? Trường Vĩ Quân dạy chim, bồ câu chấp chấp mắt, gù gù hai tiếng. Trường Vĩ Quân nghỉ một lát, rồi xé một mẫu giấy nhỏ từ tờ giấy đã viết ban nảy, cụ thành một cuộc giấy nhỏ. tiếp đó một chiếc hộp cha nhỏ được bụt chân chân chim. Chìm bồ câu hài lòng kêu lên 2 tiếng. Trường Vĩ Quân chỉ cảm thấy vai nặng hơn, tiếp đó thì nhẹ bỏng, chim bồ câu đã bay ra ngoài cửa sổ. Trường Vĩ Quân nhìn theo, trong mắt anh mặt trăng sáng bên ngoài cửa sổ bỗng mờ hẳn đi. Thật ra, người nhận mẫu giấy là vợ của anh. Cô ấy đã chết vì bệnh từ rất nhiều năm trước. Không biết cô có thể nhận được lời nhắn của anh hay không Không biết cô có thể đón anh ở nơi đó không Lần này anh không còn hy vọng sống sót nữa Tối mặt với cái chết Anh có cảm giác giống như được về nhà Trường Vĩ Quân đóng chặt cửa sổ Kiểm tra lần nữa những thứ đem theo Anh nhẫn đọc lại mấy lần nữa câu người chú Đi tới cửa Anh đóng câu tri tổng Căn phòng liền tấu sầm lại Mọi thứ đều bị che đậy cho lắm chanh lúc có lúc không Nếu bên minh lãng và mọi người có cách nào đó thì tốt biết bao Còn nếu không có thì chỉ có thể lì một phên thôi Hy vọng những thứ tìm được trong mấy ngày vừa rồi có thể có ích Trường Vĩ Quân mở cửa Anh nhìn lại lần cuối ngay ở quân thuộc của mình Không biết ngày mai anh có thể về được không Bất luật thế nào lùng có một số việc cần mình làm. Tới ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa. Trừng Việc Quân khóa chặt cửa rồi đi xuống dưới. Đèn điều khiển bằng âm thanh trên đường đi lần lượt sáng lên ở mỗi tầng anh đặt chân tới. Tôi Di đang ở trong một bữa tiệc lớn, bữa tiệc đó được tổ chức ngoài trời. Bên cạnh là một hồ bơi rất to, một dãy nhà ba tầng ở bên kia. Đúng là không thể nói hết được sự xa hoa trong đó Kiều Chí Hiên kéo tay cô Hai người thu hút rất nhiều ánh mắt của những người những người khách tham dự yến tiệc Đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ Tại sao có nhiều người như vậy? Tô Di nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn mình Cô cảm thấy kỳ lạ Họ tới chúc mừng sinh nhật của em đấy Thích không? Một chiếc bánh gato to được đẩy ra, tôi dì được dẫn lên trên trước tiên, cô ngạc nhiên đến nỗi ngay người ra. Đúng lúc này, kìa chí hên quỳ một chân, tiếp đó lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to lấp lắm, nhưng lại không nói gì. Lúc này đây, chẳng cần nói gì, lại còn có trọng được hơn bất cứ lời nói qua nữa nàng. Các vị khách tới dựng yến tiệt vỗ tay chúc mừng, tôi dì cười tủng tiễm. Cô không nhận ngay chiếc nhẫn, chỉ hỏi Sau này, anh sẽ đối tốt với em chứ? Chắc chắn rồi, cả đời này anh sẽ đối tốt với em Kiều Chí Hiên thành thật đáp, lại cười như chêu tôi Di Còn hàng ngày gọi đầu cho em nữa Gọi đầu, tôi Di cũng cười Cô cầm lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía cẩn thận rồi nói Sống trong ảo giác thật tuyệt, đúng không? Cô vẫn cười, nhưng giọng nói lạc lạc như văn. Cùng với câu nói của cô, mọi thứ xung quanh mất hầu thay đổi. Những người khách đang vỗ tay kia lần lượt biến mất. Còn bụi yến tuyệt xa hoa kia cũng dần dần biến ra hình dạng khác. Tôi dì lặng lẽ chờ đợi, chờ tới khi mọi thứ ở đây đã biến đổi hết. Thành một nghĩa trang xuất hiện. Trung Nguyên và Bình An đang ngồi trên quầy ba, họ đưa mắt nhìn nhau không nói không rằng, cùng chờ đợi minh lãng trở về. Chỉ thấy túi hồ sơ liên quan đến thành tờ vẫn đang hé mỏ ở đó, Bình An tuyệt tay lấy mấy tờ ra xem. Bình An đột nhiên chỉ vào một tấm ảnh hét lên. Tại sao lại quen thế này? Đó chính là con ma giết người lâm nam, Trung Nguyên nói. Chính là đôi mắt này, hai người đeo ra. Bình an và Trung Nguyên đôi mắt này nhòm. Đây không phải ai xa lạ, chính là Kiều Chí Liên. Tuy ảnh và người thật có đôi nét không giống, nhưng vẫn là một người, chỉ cần nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra. Trung Nguyên đứng bật dậy. Chết rồi, tội gì vừng bị cả này đón đi. Đi đâu kia? Trung Nguyên xông ra ngoài. Anh cũng không biết, nhưng anh chạy rất nhanh bởi vì anh biết Tô Di đang gặp nguy hiểm. Anh vừa chạy vừa nói. Tôi đi tìm Tô Di, cô ở đây chờ Minh lãng về nhé, đừng đi theo tôi. Kiều Chí Hiên và Tô Di sẵn người ở nghệ trang. Kiều Chí Hiên đứng dậy, khuôn mặt vẫn phản phất nụ cười hỏi. Tại sao em nhìn ra được? Anh cho rằng anh đã làm rất kính kẽ. Chúng vậy, người đã làm rất tốt, có điều có hai chỗ người đã lộ sơ hở. Chỗ nào kia? Màu nói ra đi. Thứ nhất, đó là bướm. Tôi gì lấy ra một tờ giấy, đây là tài liệu cô đã giả vờ không cẩn thận để đọc cốc rượu chạm vào rồi dỡ ra lấy chọn được. Đây chính là con bướm người đã để lại ở hiện trường vụ giết người. Bây giờ ta nên gọi ngư là gì nhỉ Lâm Nam hay là Kiều Chí Hiên? Gọi thế nào cũng được, tùy em. Kiều Chí Hiên lạnh nhạt đáp. Con bún này, tùy chẳng giống chút nào với con bún lửa ngươi tặng ta, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy do cùng một người vẽ ra, người không lừa nổi ta đâu. Ha ha, thật không ngờ chính thứ này đã bán đứng anh còn gì nữa không Kiều Chí Hiên lắt đầu cười sắc mặt tôi di đã vô cùng nhật nhạt tay cô đang rung cô dơ tay lên trên cổ tay cô là một chiếc vòng còn bàn tay còn lại đưa ra một tờ giấy khác tờ giấy đó là biên bản thẩm vấn có liên quan tới vụ án Lâm Nam người lập biên bản hiển nhiên không coi chuyện này là chuyện nghiêm túc người đó viết rất có ý nghĩa Tôi dì đã từng học rất nhiều lần Ở quán Ban Ma Nội dung của tờ giấy đó Là biên bản thẩm vấn Một ông lão viết sự tình Nhà máy cơ khí Đã từng là một doanh nghiệp Quy mô lớn thuộc sở hữu nhà nước Được thành lập từ thập kỷ 50 Lúc đó Tôi sống ở khu tập thể độc thân Nhà kề bên Và một cặp vợ chồng trẻ Họ đều là công nhân trong nhà máy Họ có một đứa con nữa, người vợ tin là Đỗng Tú, rất xinh đẹp. Chồng cô ấy là tưởng bằng, nối nghiệp bố vào nhà máy, cũng sống trong khu tập thể. Chiếc vòng tay đó là của Đổng Tú. Chắc chắn gia đình Đỗng Tú đã phải chạy chọt để cô được vào thành phố làm công nhân. Có lẽ gia cảnh nhà cô rất giàu có. Tôi, làm nghề này tôi biết, chiếc vòng tay đó có niên đại lâu đời, rất đáng tiền. Tưởng bằng không học hành đến nơi tới chốn sau này đã cấu kết với một kẻ khố rách áo ôm trong nhà máy tổngng tú ngày nào cũng đeo chiếc vòng đó sau này tưởng bằng lấy trộn một chiếc tặng cho kẻ khố rách kia từ đó hai vợ chồng cãi nhau cả ngày cả khu tập thể đều nghe thấy tưởng bằng đắng vợ rất dã men Tôi đã từng đi khuyên giải cụ ta mấy lần nhưng lần nào cũng bị tưởng bằng đánh cho sưng mặt mũi Sau này không dám tới can ngăn nữa. Một hôm, đúng rồi, đó là ngày trăng rằm, không biết là 15 hay là 16 nữa. Tôi đang rửa chân trong nhà thì nghe thấy tiếng động rầm rầm ở nhà hàng xóm khiến tôi giật cả mình. Sau đó tôi không để ý nữa, hơn nữa cũng không nghe thấy động túi kêu khóc, tôi cho rằng không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn chưa dậy thì nghe có người hét Bớ người ta giết người giết người Tôi liền đi xem sao. Tới nơi, tôi thấy chiếc đũa cắm vào một bên mắt Đỗng Tú Thật thê thảm, nó chảy linh láng trên sàn Đứa trẻ vẫn trốn dưới gầm giùa Nó gần như ngang ngô không biết gì cả Cả người nó cứng đời như khúc cổ Đỗng Tú ngã trên đất, đã chết từ lâu Cả khu tập thể nhóm nháo Mọi người tò mò đối tới xem Sau đó, mãi tới khi người của phòng bảo vệ tới Mới đuổi hết chúng tôi sang một bên Kiều Chí Hiên cầm tờ giấy Tay hắn bắt đầu rung rảy Chiếc vòng tay trong tờ giấy này Chính là chiếc vòng trên tay ta đúng không? Người xem họa tiết bên dưới được vẽ rất sóng đọt đúng không? Tô Di cười nhạt Chiếc vòng tay sau này biến mất Có lẽ ở trên người đứa bé đó Đứa bé đó tên là Lâm Nam có phải không? Cho nên em biết được Chỉ cần tìm được chiếc vòng tay Sẽ tìm được Lâm Nam Kiều Chí Hiên đã định thần trở lại Đúng vậy! Cho nên ta biết Mọi trải nghiệm giữa ta và người Đều là ảo giác Tại sao? Bởi vì Lâm Nam đã chết rồi, không phải sao Lâm Nam đã chết từ lâu rồi Tại sao ngươi còn ở lại trong quán không rời đi Ngươi ở đó làm gì Tôi dì thản nhiên hỏi Em không sợ sao Lúc này ta chẳng còn sợ gì nữa Ta đã không còn biết tới sợ rồi tiền của ta đã đau tới mức tê dại rồi, thậm chí đến cả sợ cũng chẳng biết là gì nữa. Bây giờ, ngươi muốn gọi đầu cho ta, rồi giết ta phải không nào? Nét mặt của Tô Di lộ rõ vẻ chế diễu. Em đừng như vậy, nếu anh muốn làm hại em, cũng không cần phải chờ tới lúc này. Nói như vậy, ngươi yêu ta rồi phải không? Ha ha Cho nên mới tập ta bướm vào vòng tay Kiều Chí Hiên nhìn cô Hai người không nói gì nữa Tô Di vẫn cười ngặt ngẽo Cô chỉ có thể cười mà thôi Bởi nếu dừng lại Trái tim cô sẽ tàn vỡ mất Nếu em đã yêu anh rồi Tại sao lại có thể tỉnh lại trong ảo giác chứ Kiều Chí Hiên thắc mắc Tô Di lắc đầu đáp Ta cũng không biết nữa Anh biết, em không thể gấp bỏ được một số thứ hoặc một ai đó. Em không muốn sống trong ảo giác, bởi trong hiện thực của em vẫn còn có những người và sự việc quan trọng hơn. Kiều Chí Hiên cười giải thích. Là ai vậy? Lòng em biết rõ mà. Tôi gì người rời phía sau. Cô không muốn người khác nhìn được trái tim mình. Người nói lung tung, người chẳng biết gì cả. Em lo lắng về con ma hoa nhỏ bé kia đúng không? Nó đã chết rồi Bà Bảy ngoài việc bắt nạt bọn ma nhỏ ra Chẳng làm được việc gì to tát Có anh ở đây, bà ta đừng hòng lấy được thanh tơ Tại sao ngươi luôn muốn đấu với bà ta vậy? Tại sao ư? Em biết mẹ anh chết thế nào không? Bố anh vốn rất tốt, chính là do bà ta đấy Bà ta đã học làm phép mấy năm, có thể đầu độc, mê hoặc người khác. Bà ta đã thao tốn bố anh giết bà anh. Bố anh sau này cũng bị xử bắn. Anh trở thành cô nhiên. ha hà, hà, đúng vậy. Nhưng bà ta không giỏi bằng anh. Anh đã giết đứa con trai độc nhất của bà ta. Khiến bà ta còn cô đơn, sầu muộn hơn cả anh. Kiều Chí Huyên chuyển chủ đề. Anh muốn cho bà ta hy vọng, để bà ta biết bà ta có thể thay đổi quá khứ. Chính anh đã chế tạo ra Thanh Tơ. Anh chọn đúng một người yêu anh nhất, biết cô ta, thế là có Thanh Nhưng anh cố tình để bà già kia biết có thể cứu sống được con trai bà ta, để bà ta nghĩ mọi cách có được Thanh Tơ, để bà ta vĩnh viễn đau khổ. Thật ra anh cũng không muốn sức đầu lộ biệt. Kiều Chí Hiên nhìn Tô Di Anh cũng rất cô đơn Tô Di đã hiểu hết mọi chuyện Cô hiểu được lý do tại sao mình Chưa từng gọi đầu giấy vòi nước kia Nhưng vẫn bị truy xét Bởi vì sự ghen tị của Thanh Tơ Tình yêu của nó Đối với Lâm Nam vẫn tiếp tục Còn bản thân cô Là do bị đấu kị Nên mới gây ra họa sát thần Đúng lúc này Dì đọc của Tô Di reo vang Âm thanh đó vang lên từ nghĩa trang Không cần nhìn cũng biết là Trung Nguyên Kiều Chí Hiên biến sắc nói Anh sẽ giết tên tiểu tử đó Để em hết hy vọng luôn Đột nhiên, Tô Di lấy ra một chuỗi chàng hạt Cô dơ ra trước mặt Kiều Chí Hiên nói Người dám, ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy ha ha còn không chịu thừa nhận em yêu hắn Chồng em lo lắng tới mất tái xanh mặt rồi kìa Tiếng cười của Kiều Chí Hiên rất trói tay Ngươi đừng ép ta Ép em gì chứ, anh muốn làm tổn thương người em yêu nhất Do vậy em muốn giết anh để bảo vệ cho hắn đúng không? Khuôn mặt của Kiều Chí Hiên hiện giờ rất khó coi Nhìn từ góc độ nào, trồng từ trí hiên cũng không giống một con ma. Mình vui hắn đau mặt cho tôi Di rất chân thật và ấm áp. Nếu đây chỉ là tình yêu tay ba thông thường thì tốt biết bao. Nhưng ở đây là có hung sát, có oán khí, có lợi dụng, có thù hận. Chúng ta đã thương yêu nhau quá nhiều, cho nên vương vứt tới mức đau đớn. Không thể tiếp tục một cách bình an được, Tù Di vừa khóc. Vừa cầm chắc chuỗi chàng hạt trong cô không hòa ở chút nhận bộ nào Cho dù con đường phía trước là cái chết Cô cũng sẽ không lùi Thậm chí chỉ nửa bước Cũng chỉ trong lúc này Cô mới thực sự thanh thản Trong sức ép tình cảm như vậy Cô luôn khó thở Hóa ra chết hoàn toàn không đáng sợ Điều đáng sợ chính là bản thân mình, không biết người mình thích, suốt cuộc là ai. Tôi Duy còn đang dằn co với Kiều Chí Hiên thì Trung Nguyên đã tìm tới. Anh không biết tìm ở đâu, chỉ có thể nghĩ tới Nghĩa Trang lần trước đi theo tôi Duy và Kiều Chí Hiên. Lần nhìn thấy vốn lửa đó là manh mối duy nhất. Anh lại chạy lần tìm, gọi điện thoại, anh văn vãng nghe thấy tiếng của tôi Duy. Anh nhìn thấy chỉ có một mình Tô Di đánh giữa ở giữa Nghĩa Trang, cô đang phát trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ trong bóng tối lại trở nên kỳ dị, đáng sợ phá tả. Tô Di vẫn cầm chắc trong tay chủ tràng hạt, cô nhìn thấy Trung Nguyên đang từ phía xa chạy lại. Tô Di, Tô Di, mau lại đây, mình đã điều tra ra rồi, Kiều Chí Hiên chính là Lâm Nam, hắn không phải là người, chúng ta mau đi thôi. Trung Nguyên chạy rất nhanh, trong mắt anh không hề nhìn thấy Kiều Chí Hiên sát khí đầm đầm. Anh chạy nhanh như thể đang chạy về phía ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời. Lúc bắt đầu tìm tôi gì, chân anh mềm ọt, anh sợ tới mức chẳng còn hồn vía nào nữa. Đối với anh, cái chết chẳng qua cũng như vậy mà thôi, nhưng cứ tiếp tục kinh hãi, tiếp tục sợ hãi, tiếp tục e ngại, mất đi một người. Thì khiến người ta còn khó chịu hơn Phải chết hàng ngàn, hàng vạt lần Anh thà thịt nát xương tan Chứ không muốn lại phải trải qua cảm giác Tìm một người trong màn xương dày đặc trong đêm nữa Anh đang chạy giống như trong địa ngục Khắp nơi không thấy hình bóng cô đâu Ở chỗ nào cũng ngửi thấy người Cũng không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô Không nghe thấy giọng nói của cô Anh có cảm giác ánh sáng và hình bóng của cô đã bị bóng đèo nút chữn. Thậm chí, cả hồi ức của anh cũng bị kéo đi. Mà anh, em sống dựa vào ký ức, cũng không có hồi ức với tôi gì, vậy thì sống có ý nghĩa gì đâu. Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. Thất nhiên nói rất đúng, người mình yêu từ trước tới giờ vẫn chỉ là tôi gì mà thôi. Nếu dù mình không thừa nhận, viên tình yêu này đã nảy mỏng bám rễ từ rất sớm mà bản thân anh không hề hay biết. Đúng giây phút anh nhìn thấy Tô Di, anh điên cuồn chạy về phía trước. Anh chỉ muốn nói với cô rằng, lần này anh sẽ không buông tay nữa, sẽ không trốn chạy nữa. Anh có rất nhiều điều muốn thổ lộ với Tô Di, chạy qua rất nhiều hiểu nhầm, nhầy vò như vậy, đôi tình nhân vốn rất yêu thương nhau này, cứ lưỡng thẫn trước cánh cửa tình yêu, chỉ cách có một cánh cửa, nhưng luôn để lỡ mất tình yêu. Anh mỉm cười, anh quyết định, cho dù đằng sau cánh cửa đó là biển máu hay địa ngục đau khổ, anh vẫn muốn cùng tôi gì vượt qua. Cho dù con đường phía trước còn nhiều trông gai, nhiều nguy nan, anh cũng sẽ không buông tay, sẽ không đẩy cô đến với người đàn ông khác. Trung Nguyên vừa cười vừa nhìn tôi di, anh thậm chí hoàn chẳng để ý tới đường dưới chân nữa. Anh bổ nhào về phía trước một cái, rồi đứng yên. Không! Tôi di hét lên một tiếng bằng tất cả sức lực còn lại của mình, một hộp bóng tươi ọc ra từ miệng Trung Nguyên. Tiếp đó, anh mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trên ngực Trung Nguyên có một bàn tay, những ngón tay lạ lẽo như kiếm đã chọc thẳng vào ngực anh. Dù chí hiên dần hiệt hình trong bóng tối, trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười nhã nhạt được không có việc gì xảy ra. Bàn tay đã từng vút ve đôi ngoài tôi duy của hắn đang nắm cặp trái tim chất chứa tình cảm của Trung Nguyên. Cũng là trái tim này khiến hắn không thể hoàn toàn có được linh hồn của tôi Di cũng không có được tình yêu trọn vẹn của tôi gì. Hắn nắm lấy trái tim đang khẽ đập kia. Ánh mắt của người đàn ông ấy căn bản không nhìn thấy hắn, mà ánh mắt đó nhìn xuyên qua hắn, nhìn chầm chạp vào tôi Di đã ngã gục trên đất. Quá nhanh, tên đó không kịp nói lời muốn nói và cũng sẽ chẳng có cơ hội để nói nữa. Tôi Di à, Anh vẫn luôn cho rằng sẽ luôn có cơ hội, luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có anh và em mới có thể sống lâu nhất. Luôn cho rằng chúng mình sẽ không rời xa, lúc nào cũng tay trong tay, nhưng cuối cùng anh lại là người ra đi trước. Tội gì, anh cướp mất quả quyết em thích nhất, làm bẩn quần áo của em, giật tắt em, nhưng anh cũng đã đánh nhau vì em, đã trưởng thành vì em. Vì bảo vệ em đã khiến anh trở nên kiên cường. Tôi gì? Anh không thể tiếp tục làm đồng đảng của em, làm vật tức giận của em được nữa. Anh không thể tiếp tục là người em muốn tìm tới để chửi lúc rừng hôn phiêu phát nữa. Tôi gì? Từ giờ ai đưa em về nhà, ai bên cạnh, lúc em khóc, ai giúp em mở cửa quán bar, ai yêu em. Ai nguyện dùng cả cuộc đời để đổ lấy khuôn mặt tươi cười của em Mọi thứ diễn ra nhanh chóng Chúng mình luôn cho rằng có rất nhiều ngày mai Cho nên mới lãng phí tuổi thanh xuân và tình cảm như vậy Anh cười đau khổ Một giọt lệ từ từ lăn xuống Trong giọt lệ ẩn chứa bóng hình người con gái Đây chính là mọi thứ của anh Cũng là thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy được Trước khi rời bỏ thế giới này Gái tim của anh đã không còn biết đâu nữa, anh không thể chống đợi được lâu hơn, anh khuyệu xuống. Hỡi chúa tờ năng, cho dù lúc này người muốn đưa con tới địa ngục, nhưng điều người có thể vì con để thời gian dừng lại chỉ một giây thôi. Người hãy cho con một giây thôi để chính mình con được nói với cô ấy một câu. Anh yêu em. Lúc tôi di tỉnh lại, bên cạnh cô vọng tới tiếng đứt chạy ào ào có hơi nước nóng phả ra từ phía sau đầu. Cô có thể cảm nhận được độ bỏng rác của hơi nước giống như một miếng sắt nở nung đỏ đang kề xét khỏi da đầu cô vậy. Cô thử dễ dụ một lúc, tóc cô bị buộc rất chặt, một giọt nói dịu dàng kiếm rũ răng lên. Tỉnh rồi à, đừng cực quậy, độc đại da đầu sẽ rất đau đấy. Cô đã hoàn toàn tỉnh lại, cảnh tượng trung nguyên gục xuống bên nãy vẫn không ngừng tái hiện trong mắt cô, ánh mắt Quyến luyến đó, nhấn vẻ như muốn nói gì đó của anh, cùng đôi lông mày nhú lại, đang nhìn mình đầy đau đớn mà bất lực. Cô không nói gì, vẫn nằm trên chiếc kế dài xã dầu gội đầu đó, chờ đợi nước sôi dần thấm qua đầu, chờ đợi thần chết tới hôn lên môi cô. Giống như để chung Nguyên hôn lên môi cô vậy Trước mắt cô là quán gội đầu Bên cạnh cô là Kiều Chí Hiên thời trẻ Vẫn với hình hài đó Quả thật có sức hút say mê lòng người Hắn cứ nhìn cô như vậy Đầu hắn hơi cúi Các cảnh giác hắn như nhìn vào tật sâu thẳm trong trái tim cô Anh chỉ muốn gội đầu cho em Tôi hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì Chết thôi mà Lẽ nào hiện giờ nỗi đau lòng của cô còn không kháng cực nổi với cái chết sao Chết sớm hơn một chút Cô có thể đi tìm chung Nguyên Tại sao em không lên tiếng Không sợ sao Giọng Kiều Chí Hiên phản phức vẻ bơ vơ không nơi nương tự Cô vẫn không phản ứng gì Anh biết lời hắn muốn nói trước khi chết là gì. Anh chạm vào tim của hắn. Anh nghe thấy. Em có muốn nghe không? Kiều Chí Hiên nặn một chút dầu ngội đầu lên tóc cô. Môi ngón tay của hắn dịp dàng luồn vào tận sâu trong tóc cô, như thể trộn ra được tiếng rên rỉ của linh hồn vậy. Tôi gì cố dương mắt nhìn Kiều Chí Hiên. Hắn vừa là thiên thần, cũng vừa là ác quỷ. Hắn từng là người cô yêu nhất, hiện giờ là người cô hợp nhất. Kiều Chí Hiên truyên tâm gọi đầu cho cô, cuối cùng tôi Di cũng lên tiếng. Anh ấy, anh ấy nói gì? Em rất muốn biết. Anh sẽ không nói cho em đâu. Kiều Chí Hiên cười nhạt đáp lại. tôi Di bất cần nói. Người không cần phải nói cho ta, lúc nữa thôi ta sẽ tự mình hỏi anh ấy. Còn lặng lặng gì nữa Cứ trực tiếp lột do đầu của ta là xong thôi nè Em đã muốn chết như vậy Chết để đi theo hắn đúng không Dọc kiều chí buồn buồn Đúng vậy Cho dù chết cũng phải đi theo anh ấy Không đi theo người đâu Người đúng là một tên giết người Cùng loạt biến thái Người đã giết bao nhiêu người như vậy Bản thân người cũng bị ép tới quyết tự sát Vậy mà chết rồi ngươi vẫn tiếp tục giết người hiện giờ ngươi có vui không? Tôi dì cười, khóa miệng cô hãy nhắc lên, cô không chút để ý tới nước đã dần dần dần lên, nước nóng là vậy, nhưng cô chẳng sợ chút nào. Cho dù ngươi giết ta, khủy hoại cuộc đời ta thì đã sao chứ, cho dù có chết, ta cũng biết có người đang đợi ta ở phía trước, ta sẽ không cô độc đúng như ngươi. Lúc ta sống có tình yêu của bạn bè, có anh ấy bảo vệ ta, còn sau khi ta chết cũng không cô đơn như ngươi. Cho dù lên trời hay xuống đất, anh ấy cũng sẽ tìm được ta. Ta cũng sẽ tìm được anh ấy. Ngươi cho rằng ngươi là thần sao, ngươi chế tạo ra thành tờ, ngươi chêu đùa bao nhiêu người như vậy. Nhưng ta thấy ngươi thật đáng thương. Ta khinh bỉ ngươi, ngươi đáng thương hơn tất cả chúng ta từ trước tới giờ. Người chưa từng có tình yêu ngón tay Kiều chí Hiên bắt đầu vào mặt vào da đầu tôi Di cưng đau giống như bị gieo cắt vọt tới người đã bắt đầu sợ hãi người tức giận rồi ta đã nói chúng tâm sự của Ngư phải không Lúc người còn sống chỉ là một cái xác chết di động những người yêu người đều bị ngươi giết ta không yêu người ta nói cho người biết Ta hận ngươi, hận sự vô tình, sự lợi dụng của ngươi, hận cái sự tàn nhẫn, thông bạo của ngươi nữa. người giúp chết Trung nguyên, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi có thể nấu đầu ta thành canh, nhưng ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi đâu. Ta hận ngươi, ta sẽ không cầu xin ngươi đâu. Tôi dì cười nói, Triều Chí Hiên kêu lên một tiếng, rồi dơ tay lên, trên người đầu ngón tay ve bếp máu. Tô Di đã bị gãi tới mức chảy máu, nhưng cô vẫn cười. Cô vẫn khinh bỉ nhìn Kiều Chí Hiên như vậy. Tô Di nhấn mạnh từng chữ nói, ta sẽ hoàn toàn quên ngươi, coi như ngươi chưa từng tồn tại. Ngươi không xứng để ta nhớ tới, người cũng không xứng đã tồn tại trong ký ức của ta. Kiều Chí Hiên bị ánh mắt của Tô Di hạ cục hoàn toàn, hắn chuẩn bị ấn đầu Tô Di xuống nước sôi. Nhìn tay của hắn lại xuyên qua đầu cô, trực tiếp nhấn vào nước sôi. Cả Tô Di và Thừa Chí Yên đều ngỡ ngàng. Tô Di xử người một lát, rồi đột nhiên phá lên cười. Phải chẳng người quên mất người chỉ là ma, người chỉ là một con ma mà thôi. Một con ma vô dục và chẳng có khả năng gì. Nếu ta hoàn toàn thanh bị ngươi, không thàm để ý đến ngươi, ngươi sẽ căn bản không có khả năng làm hại ta. Người chỉ có thể làm hại ta Khi người lợi dụng được tình cảm của ta thôi Đúng lúc này Quán bộ đầu củ kỷ dành biến mất Ta đã hiểu Người có thể tồn tại trên thế giới này Là vì ký ức Bởi vì có người vẫn nhớ tới ngư Cho nên ngư mới có thể tồn tại Nếu tất cả mọi người đều quên ngư Ngư sẽ chỉ có thể biến mất mà thôi Kiều Chí Hiên bắt đầu Ánh mắt hắn Ánh lên vẻ đau khổ Đừng quên Đừng gạt bỏ anh đi Hắn dừng lại một chút Rồi nói tiếp Thế nào cũng được thật anh là được rồi Tôi dì nhẫn đầu nhìn hắn Hắn đang cùng biến mất với quán gội đầu Trái tim của ta không đủ chỗ cho hai người Trước đây ta cho rằng Một người có thể cùng lúc yêu hai người Nhưng kỳ thật không thể được con tim của một người chật chội lắm chỉ đủ chỗ cho người, cho một người mà thôi ta không chứa nổi người, cũng sẽ không nhớ tới người người sẽ biến mất trên thế giới này đây chính là sự trả thù lớn nhất của ta đối với người mái tóc của tôi Di đã được thả ra nước sôi kia chỉ là ảo giác thật ra cô vẫn đang ở trong nghệ trang Cùng với sự biến mất của những ảo giác trên, cô nhìn thấy Trung Nguyên. Trung Nguyên đang nằm trên một vui một, móng me đầm đìa trên ngực. Anh đã bị ảo giác làm hại. Anh ngã vào một rễ cây trồi lên và cành cây đó đã xuyên qua tim anh. Anh đã lặp, chỉ có đôi mắt vẫn luyến tiếp nhìn người phía trước vì thể muốn ghi nhớ về người con gái kia cả đời. Tốt nhất kiếp sau vẫn được gặp lại. Tôi dì lao vào phía Trung Nguyên, cô ôm lấy Trung Nguyên, cô vứt ve khuôn mặt anh. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có hai người chưa kịp thổ lộ tình yêu với nhau. Vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, trong đêm tối dường như vang lên một bài hát. Nếu như không có anh, không có những quá khứ đó, thì chắc em sẽ không đau lòng như thế này. Nhưng dẫu hai chữ nếu như đó có xảy ra, em vẫn sẽ lựa chọn được yêu anh. Nếu như không có anh bên cạnh, thì việc em ở đâu, làm gì cũng đâu còn quan trọng. Dù sao mọi chuyện giờ đã trôi vào dĩ vãng và em cũng không còn là em của ngày trước. Em thật lòng rất nhớ anh, vẫn không thể biết được rốt cuộc anh đang ở nơi nào. Chú thích đây là bài... Đây là ca từ trong bài hát Nếu không có anh do Mạc Văn Úy trình bày. hết chứa thích. Cùng với những ca từ đẹp đẽ mà ai oán đó, cùng với những giọt nước mắt của Tô Duy rơi trên mặt trung nương, Kiều Chí Hiên đã rơi vào quên lãng. Hắn sẽ không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai. Dường như hắn vẫn đang thẻ nói bên tai Tô Duy. Tô Duy, Em sai rồi, không phải ký ức của bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của anh Chỉ có bị người mình yêu quên lãng, anh mới hoàn toàn biến mất Tôi gì đã không còn nghe thấy hắn đang nói gì nữa Hắn đã trông suốt đến vô hình, nhưng giọng của hắn vẫn vọt đến lúc có lúc không Thật ra, điều anh muốn nói giống hệt với điều hắn muốn nói Có điều hắn không kịp nói ra, còn anh lại không xứng để nói Một câu anh yêu em Hoàn toàn không phải là nói cho vui Bởi trong câu nói đó Ẩn chúa quá nhiều lời hứa Quá nhiều trách nhiệm Quá nhiều sự bảo vệ Quá nhiều tình cảm thật Có cả một đời, một kiếp thật sự Xin lỗi anh không thể ở bên em kiếp này Anh đã làm tổn thương em Nhưng cuối cùng cũng đã bị người mình yêu quên lãng hóa ra thật sự đã sẽ chết Tôi gì quỳ trên nghĩa trang Cô ôm lấy chung nguyên Rồi chạm vào bàn tay đã không còn hơi ấm của anh Cuộc đời hóa ra lại trớ trêu như vậy Cô nghĩ tới sự tùy tiện của mình Nghĩ tới sự tổn thương của mình Nghĩ tới từng giây từng phút mình đã không trân trọng Lúc sống người ta không nghĩ đến cái chết Luôn cho rằng cái chết ở rất xa Luôn cho rằng còn lâu mới tới lượt mình Cô biết chính cô đã hạ chết Trung Nguyên, nhưng cô không thể trục lỗi được nữa. Cô cúi đầu, khẽ hôn lên khóa môi lạnh lẽo của anh. Gió đêm lạnh như sao, khóa miệng cô hơi có mùi máu. Cô cô đơn ôm lấy người mình yêu nhất, cô không còn cách nào tìm được đường về nhà nữa. Bình an đứng ở cửa quán ba, cô đứng ngồi không yên chờ đợi. Mình xương đen kia dần dần kéo tới cửa Thời khắc âm u nhất sắp sửa tới rồi Cô đứng cô đơ một mình Không biết phải đi về đâu nữa Cô không thể chạy lung tung Lỡ rơi vào thức tinh tỏa hồng trận Sáng rất phiền phức Không những thế Một khi nhỏ bước xa chân Mình lãng trở về phải làm sao Tới giờ anh vẫn không biết Không được niệm kinh thư Cô ngay người đứng ở cửa quán Cô luôn bị động như vậy Ngoài việc chờ đợi ra Cô thực sự chẳng làm được việc gì Mà cũng chẳng có việc gì cô có thể làm được Mình lẽn luôn luôn là người quyết định Cô chờ đợi Cô chờ đợi anh yêu cô Cô chờ đợi anh trở về Cô luôn ở phía sau anh Chờ đợi anh trở về bên cô Chờ anh chú ý tới sự tồn tại của cô Nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông, xuống biển Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mùa thô. Chỉ có thể chờ đợi để cứu anh, nói cho anh mọi chuyện, ngăn cản anh không đọc vào quẩn canh thư kia. Một bấm ngư dần xuất hiện từ trong màn xương dày. mình lạng bước tới gần, anh như rất nhàng nhã, giống như đang đi trong vườn hoa nhà mình. Trành thủ mưa xong ngắm hoa ngọc lan nở, dẫm lên những ngọt cỏ ướt đậm nước mưa. Được đắm mình trong hương hoa thơm nhát Tìm lại một phiến lá đã mất Bình an dựa vào cửa Giống như người con gái chờ đợi người trong mọt trở về nhà Bóng của cô được ánh đèn trong quán ba chiếu rọi từ phía sau nhưng lại bị nuốt chữ trong màn xung dày phía trước Cô lặng lẽ nhìn Minh Lãng không nói câu gì Minh Lãng giống như không nhìn thấy cô Anh đi ngang qua cô cũng chẳng nói năng gì Bình An lên tiếng trước Dừng tay đi Anh thế này thì có khác gì với bà vậy chứ Nếu vì Thanh Tơ Đã đạt được nguyện vọng của mình Liệu anh có biết phải tế bằng người sống Thì mới khởi động được Thanh Tơ không mình Lãng không đáp lại Anh vẫn đi thẳng về phía quán bar Bình An không thể chịu được lâu hơn nữa Cô quay đầu chạy về phía trước Rồi kéo tay mình Lãng từ phía sau Cho dù anh là người nhà họ khe có thể dùng tính mẹt để mở thanh tơ cũng có thể ước nguyện nhưng anh cũng không thể nói ra sự thật anh cũng không thể sống cùng với cô gái vừa sống lại kia anh chỉ có thể bảo vệ cho cô ấy cả đời anh không thể nói thậm chí đến cả tên của cô anh cũng không dám gọi cô ấy sẽ yêu, sẽ kết hôn nếu hai người gặp nhau ở trên đường nhưng cô ấy cũng chẳng biết anh liệu anh có hạnh phúc không? Bình lãng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, khói miệng anh khẽ độc đậy như cười Tứ Lan đã nói hết cho em rồi sao? Đúng vậy, bà ấy bị anh phong tỏa, không thể xuất hiện được nữa Có điều trước khi điên bà ấy đã nói hết cho em nghe mọi điều về thanh tơ Muốn mở thanh tơ phải tế bằng người sống Cho dù là người nhà họ khe có thể không chết Nhưng anh chắc chắn cũng biết phải trả giá khi dùng thanh tơ đúng không? Mình lẽn gật đầu, anh khẽ đáp giống như nói chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy. Người sử dụng thanh tơ sau khi thay đổi số phận phải giữ bí mật của thanh tơ, không được tiết lộ cho dù là nửa câu, nếu không thanh tơ sẽ mất tác dụng. Anh kéo tay bình an ngồi xuống, hai người ngồi đối diện dám ngay học sinh tử học, tiếp đó nói xa chút lịch ngợp. Tử Lên thích dựa em thôi Nhưng đúng là như vậy Anh thay đổi số phật Cô ấy sống lại Nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa Không được nói Không được tới gần cô ấy Không được thổ lợi với cô ấy rằng Anh yêu cô ấy biết bao Ngoài việc ngắm nhìn cô ấy từ xa Anh đã lề được điều gì Nước mắt mình an rưng rưng Cho dù sẽ chịu khổ như vậy Anh vẫn bằng lòng sao Anh chả dám nhiều như vậy, thập chí bằng cả tính ngạc của mình Nhưng chỉ có thể trổ lại một kết cục như vậy có đó không? Mình lại nhắm mắt để một hồi rồi nói Anh từng nghe một bài hát, kè tờ của bài hát đó nói Lê giới này chỉ có em, nhưng ảnh ánh trở nên ấm áp lên, không khí trong lòng Những phong cảnh ta cần ngắm nhìn sẽ là những tấm thiệt cả đời này của ta Đá ta từng dẫn qua sẽ là hoa tươi, những ngày sao ta từng ngắm nhìn sẽ là kim cương của ta. Ngày mưa các em bên cạnh sẽ là cầu vòng, đến cả con phố ta đi qua cũng sáng bừng. Mình lãng mở mắt, mắt ăn dâng lên một màn sương mỏng, trong anh hiện rõ vẻ bơ vơ. Sau khi cô ấy chết, anh đã tìm khắp chân trời góc bể. Cũng đã tìm được đá ba đời như lời hứa với cô ấy Nhưng cô ấy lại chưa từng xuất hiện Cũng từ đó anh không còn nhìn thấy cầu vòng nữa Thậm chí còn chẳng nghe thấy âm thanh Không ngửi được mùi thơ nữa Thế giới thiếu vắng cô ấy khiến anh thật sự cô đơn Cô đơn giống như người không tìm được nhà trong đêm tối vậy Anh đúng dậy nói với bình an Anh bằng lòng Anh thấy đáng làm Chỉ cần cô ấy sống lại Sống hạnh phúc Thời dù có phải hủy diệt thế giới này Anh thấy cũng đáng Bình an không phát ra được Bất kỳ âm thanh nào nữa Trái tim của cô giống như Bị rơi xuống vật thẳng vô yên Phải làm sao đây Cô đã làm hết mặt cách Cũng không thể nhau được bình lãng Kể cả nói cho anh biết sách kinh thư đó không niệm được, anh sẽ bị chết. Nhưng có thể làm gì được chứ? mình lãng cho dù có phải hủy diệt thế giới này, cũng muốn cứu người con gái anh yêu, làm sao anh có thể dừng bước chứ? làn xuân giày ngay lập tức sọc vào, tiếng cười của bà Vẫy thật chói tai. Các ngươi cho rằng hành tờ chắc chắn là của các ngươi sao? Mình lãng lấy chuỗi chàng hạt ra Anh lật dở cuốn kinh thư trong tay Mình an gào lên Đừng niệm, sẽ chết đấy Cuốn kinh thư đó đã bị oan hồn quấn lấy rồi Anh sẽ chết đấy Mình lãng quay đầu lại cười với cô Nói ra, anh đã biết điều đó Anh biết không thể niệm cuốn kinh thư này Nhưng anh vẫn kiên trình niệm Anh nói Anh chết rồi Em giúp anh ít tuyệt nhé, để cô ấy sống lại. Cô ấy? Cô ấy tên là gì? Bàn tay nhập dở cuốn tinh thư của Minh Lãng luôn lên. Anh không quay đầu lại, chỉ dịu dàng cần cuốn kinh thư như thể cần vật báu quý giá nhất đời mình vậy. Tần Cẩm? Cô ấy tên là Tần Cẩm. Em nhất định phải giúp cô ấy sống lại đấy. Màn xương đã bao vây chân họ, bà bẫy bỗng hát lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Bình lãng cố nhìn vào bàn xương dây, vụ vào pháp thuật, anh nhìn thấy chương vị quân đã mai phục trong nhà bà bẫy, rồi bắn vào bà ta đang làm phép. Bắt mình lãng ương ướt, chẳng có tác dụng gì cả, ngoài việc kéo dài được chút thời gian, cùng lắm chỉ phân tán một chút tinh thần của bà ta để mình có cơ hội chiến thắng nhiều hơn một chút. Trương Việt Quân không phải là đối thủ của bà 7, anh đã quyết định tới giữa thất tinh tỏa hồn trận, chỉ cần bà 7 niệm chú, anh sẽ chết. Nhưng anh vẫn dùng cái chết của mình để đổi lấy phúc phân tâm khi niệm chú của bà ta, để mình lãng tranh thủ cơ hội diệt trừ bà ta. anh đã dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho minh lẻ. Cổ của anh bị gầy nguồn phong tỏa hồn của bà bảy thích chặt. Anh còn rõ ràng nghe thấy có người đang gọi mình. "Xu huynh." Trưng cười thanh thản rồi gục xuống, xác của anh bị vứt ra màn sân dày, rơi xuống ngay trước mắt minh lẻ. "Bình lẻ, bà bảy hằng học nói, các người đều phải chết." Đừng sốt ruột mắt Minh Lãn nhắm nghiền Anh cầm chắp quyển tân thư Khi anh chuẩn bị điện chữ đầu tiên Bình an đột nhiên lao cái nhà vệ sinh Cô đã có khách để ngăn trạc mọi thứ Cô phải lấy được thanh tơ Cô chạy rất nhanh Cô đã chuẩn bị tới chỗ thanh tơ Cô không thể để Minh lãng chết Thà để cô chết còn hơn Cô chết rồi Minh Lãng sẽ có thể ước nguyện như vậy anh sẽ không cần phải chết. Bà Bảy và Minh Lãng vốn đang đấu với nhau, nhìn thấy tình hình thay đổi như vậy đầy ngỡ nàng. Màn xương dày tan biến rất nhanh, biến thành một mũi tên bắn ra, mũi tên ánh lên sát khí bày tới phía sau lưng bình an. Bà Bảy đang ở thế thắng, làm sao có thể dễ dàng để người khác phát lại giữa chừng một tấn công này và ta sử dụng toàn lực. Mũi tên đó và nhanh tới mức không có gì có thể ngăn chặn được. Bình an nghe thấy tiếng gió, tiếng xé gió sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại xem, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, máu bắn lên ngôi cô. Cô mở to mắt mình nhanh lãng đang dựa vào người nằm. Mặt anh dù như đã rung lên, đầu lưng này khẽ nhớ lại. Cô sợ nghe người, Ngỡ nhàng cúi xuống thì nhìn thấy đầu của tên đã xuyên qua mực anh Bóng nụt đỏ áo tầng xoay trắng của anh Anh gian hai tay giống như thiên thần mẹ thương gian đọc đôi cánh của mình Tùy thân mình che chở cho mình an Đôi mắt bình an mở to, cô thậm chí quên cả thở, quên cả việc phải đang làm Rồi chỉ biết nên người nhìn rất thương ngang chảy máu trước mực anh Máu tràn ra rất nhiều Cô dùng canh bịt miệng vết thương, nhưng máu vẫn tràn ra ở kẻ tay cô. cùng em vừa bịt vết thương vừa sửng sờ nói, Đau không anh? Có đau lắm không? Có phải rất đau đúng không anh? Minh lãng bắt đầu niệm kinh văn, mũi tên do màn xương dày biến thành, đọc đợi một chút. Tiếp đó, tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh, máu từ vết thương của Minh lãng cũng trào ra càng lúc càng nhiều. Anh bị kinh văn cắn ngược, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Bảy. Thất tinh tỏa hùng trận bị ép trở lại, bắt đầu phản tác dụng trên người bà Bảy. Chưa cuối cùng, lọc đá đều bị thiêu. Trời đất dần dần yên tĩnh trở lại, hai cánh tay của Minh Lãng dần khép lại. Anh ôm lấy bình eo lúc này đã mỏng manh giống như tờ giấy, vào lòng. Anh thở dài một tiếng rồi không thể cầm cự được lâu hơn. Anh bụt đầu vào cổ cô. Cô đã chờ đợi cái ô này quá lâu rồi, chờ tới lúc thực sự có được lại nở như trong mơ. Anh không còn phải đóng giả nữa, không cần phải đấu tranh với bản thân nữa, không cần phải trốn chạy nữa. Cô chu ra cửa sổ, chỉ tay hoài thuật đang mắt chữ O mùi chữ kia kia. Đồ ngoại thực thối, đừng cho rằng chỉ cần chặn trọc đầu thì là đại sư nha. Cô đang pha chế rượu sau quầy ba. Anh đưa người con gái khác với uống rượu. Cô tức giận đưa cho anh cóc giấm thay vì cóc rượu trắng. Cô chạy trong chùa, nói với đám ngoại thực kia. Ta là bà chủ của các ngươi, nộp tiền nhan khói cho ta. Còn anh thì che mặt tại chỗ. Cô ôm lấy anh đang rung rảy. Em thích ăn, em bằng lòng, liên quan gì tới anh chứ? Cô quay đầu trong bệnh viện, nước mắt ướt cả gối, anh trốn ở một góc cửa sổ lén nhìn. Cô ngồi dưới ánh trăng, cầm chiếc cặp tóc nói, làm thế nào mà anh làm được vậy? Khuôn mặt va lẫn vẽ, ngạc nhiên và vui sướng, trong ánh sáng tinh khiết ấy giống như một bông hoa đang trà nở. Bình an rung rảy trong lòng anh như một sáng lá trong gió Tại sao? Tại sao? Chỉ còn một chút nữa thôi, em đã có thể lấy được thanh cơ rồi Nói lúc đó, anh có thể ước về, tại sao phải làm vậy? Anh đúng là đồ lắm, tại sao phải cứu em chứ? Chẳng phải anh đã nói có thể hiểu nhiệt thế giới này đó sao? Mình lại à, tại sao anh vẫn muốn cứu em khác? Mình lẽn vẫn nhắm nhìn mắt, anh thích một hơi dài, đôi lưng mi dài cọ vào làn da trắng như tuyết của cô, hơi thở của anh nhẹ e tơ. Anh không muốn để cô gái anh yêu lại chết trước mặt anh. Trong khi một người cũng muốn, có thể có chỗ cho hai người sao? Nếu không chứa được, tại sao anh lại phải đau khổ như thế? Nếu có chỗ cho hai người, Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh ngẫn đầu, cố hết sức cầm lấy thanh tơ phía sau đầu bình an. Cuối cùng, thanh tơ đã mở ra. Mình lẽ vừa định ước nguyện. Mình bị bình an biệt miệt lại. Cô nói, Để em làm thiên thần hộ mệnh của anh. Để em ước nguyện giúp anh. Để em gánh mọi thứ. Để em có thể làm việc cuối cùng cho anh. Bình lẽ lúc này với sinh mệnh đã tới tận cùng không còn sức lực nữa Anh muốn ngăn cô lại Thì đã nghe thấy Bình An nhanh chóng nói ra ước nguyện Một luồng sáng chứa rọi ra từ thanh tơ Sắp sửa thay đổi quá khứ rồi Anh nắm lấy tay Bình An không chịu buông ra Ký ức giống như những ký tự trên bãi cát trong nước chiều Anh biết dù sống hay chết Anh đều sẽ không thể nhớ được người con gái này Từ lúc đó, thậm chí đến cả thiên thần hộp mật ở bên cạnh anh cũng không còn biết nữa Còn cô gánh chịp mọi đau khổ của anh Nhưng anh không muốn quen, anh vẫn cố anh vẫn cố nắm lấy bàn tay đó Tất cả lời sáng đó khi bốt mắt anh, khiến một anh đông như gỗ anh vẫn không chịu bên tay, ở chỉ cần bên tay là sẽ chia cách mãi mãi Nhưng tay của cô vừa trơn vừa lạnh, giống như một bản đâm trong suốt Nếu chỉ nhắm khẽ, sẽ nhanh chóng tụt khỏi tay Còn nếu nắm chặt, sẽ bị vỡ vụt mất Nếu nắm không chặt, cũng không khẽ Thì cô sẽ dừng tan chảy trong tay anh Thanh tơ, tôi hy vọng mọi việc đau thương chưa từng xảy ra Chỉ cần mạnh mẽ có được hạnh phúc Tôi thề dự chọn lời hứa với Thanh tơ Vĩnh viễn không nói ra Đây là giọng nói của ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy? Tại sao lại dần dần không nghe được nữa, có nước mắt tuôn rơi, rơi xuống đất, nở thành hoa. Đoạn kết Quán Ba Ma đầu tiên trong thành phố này khai trương vào buổi hoàng hôn đỏ thẩm. Người tới tham dự lễ khai trương rất đông Chủ quán bar Tô Di đang bận rộn đằng sau quán bar Với ông bạn trí cốt Trung Nguyên của mình Xác hiện thấy có người tới trọn rượu Trung Nguyên liền đưa mắt gọi Tô Di Màu lên, đại gia Thừa Chí Hương Người giàu có nhất trong thành phố chúng ta đã tới cửa rồi kìa Tô Di đưa mắt nhìn người đó Cảm thấy hơi quen Cũng như đã từng nhập ở đâu đó Nhưng không thể nói nổi Cô cũng chẳng buồn nhớ làm gì Rồi vỗ vai Trung Nguyên nói cũng cô nương đây không có hứng thú Giống bùi nhau có Chỉ thích loại mèo tốn như anh thôi Trung Nguyên cười ha hả Đi đưa rượu Tôi gì thấy nóng rượu Liền lấy tiêu vãn bướm Chuẩn bị trang trí Cất trong quầy ba ra Đặt trên khay rượu Đi Cho dù là món quà nhỏ khai trương quán ba Để cho anh ta nở mày nở mặt Đại gia sau này, đem thêm nhiều người tới, quán bà của mình thì tốt rồi. Rượu đã được đưa tới nơi, Kiều Chí Hiên tò mò cầm tư bản bướm lên, giống như một thứ gì đó cuối cùng đã được trả về chủ cũ vậy. Duyên phận còn nợ kiếp trước, kiếp này có thể trả hết. Kiều Chí Hiên và Tô Duy đứng mắt nhìn nhau, họ chẳng nhớ nổi gì chỉ nhìn nhau từ xa rồi bật đầu cười chào nhau. Sau đó, con đường đó đã còn cững thật vụn nhất, giống như thế giới trời bị quên lãng vậy. Người đẹp à, để anh sang yêu rồi. Anh ta còn chưa nói xong thì đã có người vào lên từ phía sau. "Đây, xe lướt tầng cổng đang ở đây, anh dám tán cô gái khác, anh cững thật không tri tóc mới mọc vài ray sẽ bị cô ấy đốt trụi đấy." Từ gì trên mắt nhìn người hướng đó, khách trưng bàn ấy đều là người đẹp Trong đó có một cô gái ôm một con người đen Mắt của ấy sáng ngời, không ngừng giỡn như anh Trèng đổi thăm buộc đầu kia Chàng trai đó gội về chạy về không buộc Tình cảm nha, em đừng nghe Thi Thi nói lung tung nha Anh này có tán gái gì đâu, nếu lần sau em thích tốt tóc Thì lại để em đốt là được chứ gì Trên bàn đó cười càng xã khóa hơn, đến cả cô gái ôm mèo kia cũng không nhận nổi cười nữa. Cô dệt hay đánh chàng trai mắm. Đồ khỉ, có phải người ta cố ý đâu? Anh đi pha rượu đi, người ta biết ngay cái chiêu này là hạn phái gia chi tử như anh mà. Chàng trai đó cũng cười, anh nắm tay cô gái, tình cảm sâu sắc đó thấy người ngoài cục như tôi gì cũng thấy rung động. Không hiểu tại sao Tuy là ngày đầu khai trương Nhưng đám người này khiến cô cảm thấy rất thân thiết Khiến cô vui vẻ Khiến cô muốn chào hỏi mấy câu Có một cô gái đẹp Đeo chiếc ba lưu to Ngồi cách đó không xa Cô ta lặng lẽ nhìn đám người trên Cô nhìn những người đó Sống rất hạnh phúc Trong lòng cũng thấy vui Cô không tiến về phía trước chào hỏi họ Họ không có hồi ức Chỉ một mình cô luôn lại được ký ức Cô là cống phẩm của Thanh Tơ, cho nên mãi mãi không quên câu chuyện đó. Cô không bao giờ có lại được những thứ đã quen cho nên trong cô rất cô đơn. Tù nguyên tới bên cạnh cô đưa rượu, nhìn thấy nét mặt cô, anh nền đề nghị. Cô à, có việc gì tôi có thể giúp cho cô được không? Cô miễn cười không nói gì. Thật ra, cô rất muốn nói, mình là bình an đây mà. Chúng mình đã từng là bạn tốt của nhau Nhưng cô không thể nói Bởi chỉ cần cô nói ra Thanh tơ sẽ mất tác dụng Và mọi biên kịch sẽ lại tiếp diễn Chỉ cần mình giữ bí mật là xong Cô đứng dậy chuẩn bị y ra Ánh mắt cô không hà nhìn người đó Nhưng khi đi ngang qua bàn Có cô gái ôm màu đen ngồi Người đàn ông đó vừa hay đứng dậy Hai người chuẩn bị va vào nhau Bình an cứng người lạc, cô không biết phải xử lý thế nào nữa Nhưng người đàn ông khẽ đắt người, tránh rồi đi qua cô Hai người đi ngang qua nhau, tuy anh hơi sững sờ, nhưng cũng không dừng bước Chúng ta gặp lại trong dòng người, anh đã không nhận ra từng em Bên cạnh anh đã có người anh yêu nhất còn anh mất đi ký ức về em Đời này em chưa từng gặp anh, cũng chưa từng yêu anh Cho nên đến cả nhìn em cũng không thể nhìn anh Nhưng sao em lại rơi nước mắt Bình can dừng lại Cô quẹt nước mắt chân khóe nghi Phát hiện có một dọa nước nước trong vô trong lòng bàn tay Cô thầm nghĩ tại sao mình khóc Khó rơi nước mắt là thứ không biết ngay lệ là... Kha lương cười rồi ngồi xuống Anh không còn nhìn cô nữa Chỉ thấy đứa chân có vật như đó Anh nhặt lên xem, chỉ thấy đó nhặt chiếc cặp tóc bình thường, bên trên cặp tóc có bông hoa nhỏ. Trong lòng anh bỗng chân lên một cảm giác yên lạc, người giống như đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng, lại người giống như đã mất đi một người vô cùng quan trọng vậy. Anh ngồi thờ ra, bạn gái của anh dơ tay cầm lấy chiếc cặp tóc. Là hoa hướng dương, rất đẹp, ai làm rơi vậy? Cả vàng lắc đầu. Nhất định là Kha Lương chuẩn bị tập ai đó rồi, tầng cẩm cậu phải quản anh ta chặt vào. Anh ấy mình chẳng thèm quản đâu, hay là gửi anh ta làm hòa thượng là xong? Kha Lương cười nói, được, tôi là hòa thượng, pháp hiệu minh lãng. Mấy người trên quầy ba đều xửng người, bao gồm cả tô di đang rót rụng, chung nguyên đang quyết toán, Kiều Chí đang uống rụng, và dịch bình an đang quệt nước mắt. Minh Lãng, cái tên này rất quen, chắc chắn đã nghe qua ở đâu rồi Nhưng sao lại không có ký ức về chuyện này nhỉ kha, liên, kha Lương cũng sửa người Tại sao lại gọi là Minh Lãng nhỉ? Ha, thôi, cuốn lột nào Tôi gì rớt xong, đi rồi Trung Nguyên nhận xong tiền của khách thì chí viên lính dạng, mình em ra khỏi cửa quán ba Chỉ trong dây thức ngắn hữu, họ đã nhận thấy một điều lạ lùng, nhưng mọi thứ đang trống trở người như trước, từ giờ thức này họ bắt đầu cuộc sống của mình. Trong biển người mênh mông, ai cho chúng ta có thể biết người từng sống chết cùng ai, để từng yêu thương sâu sắc người nào, bị trải giá bằng cả bánh mạng, có lẽ chỉ có một dây giao mà sau đó lại bản mát nơi trong trời góc bể. Tiếng cười trong quán bar vẫn rộn ràng như cũ, mọi sự việc quý thương đều chưa từng xảy ra Còn anh chàng tâm lãng kia cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình Từ đó quên lại bắt đầu ngày ngàn quán 3 một người con gái dê tay bắt taxi Cô lên xe, lấy giấy bút ra viết nhằm thông báo cho lái xe biết nơi mình muốn đi Cô không thể nói với bất kỳ ai chuyện về Thanh Tơ Cũng mãi mãi không thể tiết lộ bí mật của Thanh Tơ Cô càng không thể để cho người mình muốn bảo vệ bị tổn thương Cho nên cô lựa chọn đứng ngắm từ xa Cô lựa chọn vĩnh viễn không còn nói nữa Trong đêm tối, mọi thứ đang trở lại bình thường Cô nút viên thúc tâm Từ nay cô sẽ không thể nói được nữa Đến cả lời nói mơ cũng sẽ không có nữa Chỉ còn lại một vài đoạn phim về yêu và con yêu còn lại ngoài mảnh ruộng cũ kỹ ức nhân đại mới co qua đơn nhà đặt Tôi chính là đứa trẻ nhặt còn anh chính là mớ khổ sách duy nhất của nó Bởi vì yêu ăn, tôi nên anh muốn bảo vệ anh, thay vì sử dụng cả tính nhạc này này.